Làm sao lại thành ra như vậy Chẳng lẽ tay đã đứt đoạn mà cũng có thể nối lại à Ta nhất định là đang nằm mơ Đạt ma tinh hiển nhiên kích thích quá mạnh Hắn luôn luôn cho rằng ngoại trừ ma thần thì cơ hồ không có ai có thể làm được chuyện như vậy Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết Các ngươi làm sao nào tiến vào đại lục được Vẻ mặt đoạn vân rất nghiêm túc Hắn quát Ta không nói Chết cũng không nói cho ngươi hư chờ một lát, ngươi sẽ phát hiện ra chết sẽ là một chuyện hạnh phúc đến bao nhiêu. Người đâu, bắt hắn trói lên trên bàn đó cho ta, nhớ phải trói cho tứ chi của hắn mở ra. Đoạn vân ra lệnh cho Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp. Rất nhanh, tên ma tộc mạnh miệng này đã bị trói giang chân tay trên bàn, thân thể thành hình chữ đại. Đoạn vân lấy ra các hạng công cụ, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu cấu tạo thân thể của ma tộc. Đoạn vân dùng ngân châm khống chế thân thể của Đạt Ma Tinh làm cho hắn toàn thân trên dưới không thể nhúc nhích được, độc nhất chỉ còn lại năng lực cảm giác rất mẫn cảm. Hơn nữa, đoạn vân còn cầm một cái gối nhỏ gối trên đầu hắn, làm cho hắn có thể thấy rõ ràng quá trình giải phẫu bản thân mình. Đầu tiên, đoạn vân chỉ trích lấy mẫu máu trên cánh tay hắn đem đi tiến hành hóa nghiệm. Sau đó, đoạn vân lại dựa vào tế tự thuật cao minh của mình. từ từ mổ lấy ra các loại khí quan như phổi, dạ dày, tim, gan vân vân của ma tộc này tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu một thời gian xong, lại quỷ dị đem gắn trở lại. Cùng nghiên cứu càng hiểu rõ hơn đối với tới ma tộc, Đoạn Vân còn đem hai trong số năm cái tượng băng ma tộc kia ra, giá đông ra, khôi phục tình trạng hoạt động của tên ma tộc bị đóng băng này. Sau đó lại rất tàn nhẫn cắt chân cắt tay, Nhất nhất đem đi hóa nghiệm. Tuy nhiên hai ma tộc sau đó thật sự đã biến thành tứ phân ngũ liệt Bởi vì đoạn vân cảm thấy sớm muộn gì cũng phải giết bọn chúng Mắc mớ gì phí công cứu lại cho mệt xác. Thôi thì cứ để cho bọn chúng chết ngòm đi mà không có cảm giác gì Dù sao thế cũng là tôn trọng đối tượng thí nghiệm rồi Trải qua gần 2 giờ thí nghiệm không ngừng Đoạn vân cũng có vài hiểu biết nhất định về tình huống ở ma giới Sau khi đánh thức tên ma tộc Đạt Ma Tinh lúc này đang si ngốc, Đoạn Vân trả lại cho Đạt Ma Tinh quyền khống chế thân thể. Lúc này, Đạt Ma Tinh vốn vô cùng cứng rắn đã bị thủ đoạn thần kỳ của Đoạn Vân dọa đến mức nửa sống nửa chết. Bởi vì, hắn đã từng thấy tên ác ma Đoạn Vân này gỡ sạch phụ tùng trên thân thể hắn, nhưng mỗi lần đều cố ý bắt mắt mình phải nhìn thấy thật rõ Hơn nữa, những vết dao mổ rạch vào thân thể gây nên những trận thống khổ mãnh liệt Như vậy làm sao không làm cho người ta lạnh người Đoạn vân trong mắt ma tộc bây giờ đã không còn là một tên nhân loại Mà là một ác ma còn ác hơn cả những đại ác ma nữa Đoạn vân cười nói với ma tộc Đạt Ma Tinh Thông qua nghiên cứu thân thể của ngươi Ta đại khái hiểu ra vài tình huống của ma tộc các ngươi Nói tóm lại Cuộc sống trên ma giới cũng không khác nhiều so với đại lục chúng ta. Bất quá trọng lực trên ma giới các ngươi đại khái gấp dưới đại lục. À, ngươi không hiểu cái gì gọi là trọng lực, nói thế này cho dễ hiểu vậy. Ngươi ở ma giới có thể nhảy cao hai thước, thì tới đại lục đại khái có thể nhảy cao ba thước. Hiểu chưa? Đây là ta từ mật độ thân thể ma tộc các ngươi mà tính toán ra, có thể sẽ không chuẩn lắm. Bất quá cũng cỡ cỡ đó. Còn nữa, ta dám khẳng định không khí ở ma giới các ngươi thì loãng hơn đại lục khá nhiều. Thức ăn của các ngươi cũng không nhiều lắm. Điều kiện sống rất khắc nghiệt. Ta phỏng chừng, dưỡng khí ở ma giới các ngươi chỉ bằng khoảng 2 phần 3 của đại lục thôi. Do đó ma tộc các ngươi khi tới đại lục thì cảm giác rất thư sản. Còn nếu loài người chúng ta tới ma giới các ngươi thì chắc không chịu được. Chỉ từ hai điểm này. Ta dám khẳng định thực lực ma tộc các ngươi rất cường đại. Từ 6 tên ma tộc các ngươi đã ta đã nhìn ra rồi. Một ma binh bình thường của các ngươi có thực lực vào khoảng cấp 6. Còn trên đại lục thì một binh lính nhân tộc bình thường cũng chỉ khoảng cấp 3-4 mà thôi. Ta khẳng định vài người các ngươi đã là cao thủ của ma tộc. Ma tộc bình thường tuyệt đối không có thực lực như các ngươi. Nếu phải tính toán về thực lực của các ngươi... Chỉ cần biết dân số của các ngươi là có thể tính được rồi. Ta nói đúng không? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao hiểu rõ tình hình của ma giới chúng ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã đi ma giới rồi? Đạt ma tinh nhìn rất đoạn vân sợ hãi muốn biết thì nói cho ta biết các ngươi làm sao tới đây được. Đoạn vân nói rất quỷ dị. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Mười năm trước chúng ta thừa dịp vết nứt không gian mở ra một chút. hao phí ma lực của hơn 10 không gian Pháp Sư mới mở ra một vết nứt không gian rất nhỏ. Mấy người chúng ta được phái tới điều tra tình huống đại lục và ở bên trong phá hỏng đại lục của các ngươi. Ma Vương Đại Nhân nói, chỉ cần chúng ta khống chế được một quốc gia trên đại lục, thì trong cuộc xâm lấn đại lục tiếp theo, sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Đạt Ma Tinh nói vẻ sợ hãi, ma giới các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu, Đạt ma tinh trả lời Trên 100 ức 10 tỷ Bất quá trong khi hắn nói Con ngươi cứ đảo lộn liên tục Đã bị đoạn vân dùng thần thức cảm ứng được Cười cười Đoạn vân nói Ngươi lừa được người khác Chứ đừng hòng lừa được ta Nếu các ngươi có dân số 100 ức Vậy thì đại lục đã bị các ngươi chiếm lĩnh lâu rồi Ta phỏng chừng tối đa cũng chỉ vài ức thôi Đúng không Coi như ngươi nói đúng đi Đạt ma tinh cúi thấp đầu xuống vô lực, đứng lên, đoạn vân ra lệnh, thế cái đã, sau này từ từ hỏi tiếp. Thôi, đem đóng băng lại, tìm một pháp sư băng hệ tới đây. Rất nhanh, gã ma tộc có tên Đạt ma tinh một lần nữa bị đóng thành băng điêu, cùng với ba tên ma tộc còn lại bị đoạn vân thu vào không gian giới tử. Chuyện được phát miễn phí tại web com Trương 137, nhị thôi tha nhượng định nữ hoàng ba ngày sau, khải sát lâm và khải lợi thần sắc đau thương đi tới thiên long thành. Cha Lý mặc dù đã từng trục xuất các nàng khỏi hoàng thất, nhưng dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã, cha Lý đột nhiên băng hà. Thân là con ruột của cha Lý, các nàng là con gái tự nhiên cũng rất đau khổ. Hai vị giai nhân vừa thấy đoạn vân đã nhào tới, nước mắt thương tâm chảy đầm đìa. Rồi gặp lại mẫu hậu của các nàng những giọt lệ lại một lần nữa lại trả cả khuôn mặt hoa, đau xót đến chết đi sống lại. Những ngày này, lị lị lộ xuất lĩnh một vạn hoàng gia kỵ sĩ đế quốc trần tai và mấy vạn binh lính bình thường đã về tới Thiên Long Thành. Mọi người bi ai, ôm lấy đoạn vân khóc và lên. Chỉ cần là người không mù chỉ liếc mắt đã khám phá quan hệ mập mờ của bọn họ. Còn Khải Sát Lâm cũng vì thế mà cấu rất mạnh vào eo Đoạn Vân, làm Đoạn Vân thiếu chút nữa phải đeo mó vào mặt, xấu hổ trước mọi người. Còn Âu Đặc Tư cũng đã về báo cáo với Đoạn Vân. Theo Âu Đặc Tư hồi bẩm hắn và Ni Khả đã bay tới trên Trăm Đại Thành Thị ở Thiên Long cảnh nội thi triển thần tích. Nhờ có việc này mà dân tâm của dân chúng Thiên Long cũng cơ bản đã ổn định. Về phần... Ở Biên Cương... Với ma nhị cương thành chủ tướng quân, hơn nữa nhờ những tin tức về náo loạn ở kinh thành còn chưa truyền tới đây. Tuy nhiên, đoạn vân cũng chắc là sẽ không có vấn đề nữa, dù sao việc được tăng cường thêm năm đầu cửu cấp ma thú mới, uy danh đại trấn Nếu có một nước nào can đảm giám nhân lúc này gây chuyện với thiên long thì đoạn vân cũng không ngại làm cho bản đồ của thiên long được mở rộng đôi chút. Còn Âu Đặc Tư và Ni Khả sau khi làm xong việc. Cũng bị Đoạn Vân tá ma sát long, một, sai bay thẳng về thần long đảo. Dù sao bây giờ thần long đảo đang phát triển, rất cần bọn họ. Ngày thứ hai sau khi khải lợi trở lại thiên long thành, Đoạn Vân cùng năm công chúa tụ tập với nhau, cùng thương nghĩ xem cuối cùng ai sẽ tiếp nhận vị trí nữ hoàng của thiên long. Vân, phụ hoàng vốn không phải nói là để chàng làm hoàng đế thiên long sao? Tại sao chàng không làm theo như vậy? Nhị công chúa lộ ti nghi hoặc hỏi Còn lúc này Eo của đoạn vân bỗng truyền đến một cơn đau nhức. Không cần phải nói Vừa rồi là khải sắt lâm ăn phải giấm chua Kêu thân mật gớm nhị chàng thành thật thú nhận ra đây chàng tán tỉnh nhị tỷ tỉ của thiếp như thế nào hả Khải sắt lâm thầm thì vào tai đoạn vân giọng chua lè Cố nén cơn đau đớn từ chỗ bị nhéo Đoạn vân kề sát vào tai khải sắt lâm nói rất đắc ý không chỉ có lộ ti sau này năm tỷ muội các nàng đều là nữ nhân của đoạn vân ta coi thấy lão công nàng giỏi chưa chẳng còn nói nữa khải sát lâm không ngừng gia tăng lực độ của cái nhéo vào eo đoạn vân làm gương mặt của hắn hơi méo đi đoạn vân cuối cùng hết chịu nổi phải kêu ầm lên còn hắn vừa lên tiếng kêu lên ánh mắt bốn nữ nhân khác đều dừng lại trên người đoạn vân và khải sát lâm đoạn vân ca ca chẳng và tam tỷ của muội làm cái gì đó hương hương hỏi vẻ rất hứng thù từ vẻ mặt trêu chọc của nàng đoạn vân dám khẳng định nàng nhất định là biết khải sắt lâm đang ăn dấm hai thôi thôi hôm nay kêu các nàng tới đây chủ yếu là muốn xác định xem ai trong số các ngươi sẽ là nữ hoàng của thiên long các nàng ai có hứng thù nhanh nhanh nói cho bổn thiếu ra gã sắc lang đứng lên Ra vẻ đứng đắn nói Vừa nghe đoạn vân nói thế Chúng nữ lập tức quay đầu đi chỗ khác Không để ý đến Các nàng hoặc nhìn nhau hoặc là nhìn trời Chẳng ai chịu nhìn đoạn vân bằng nửa con mắt Không có ai đứng ra Đoạn vân bắt buộc phải chỉ đích danh Lộ ti Nàng làm nhé Đoạn vân cười nịnh nọt nói với nhị công chúa lộ ti Không không Thiếp không làm đâu Nàng không làm hà Thôi đừng khiêm nhường như vậy chứ. Nếu không, thì khải sắt lâm cũng được. Thiếp không thèm làm nữ hoàng đâu. Khổ cực như vậy, bộ thiếp không có việc gì làm hay sao. Hơn nữa lý tưởng của thiếp là làm một đại tướng quân, tương lai chinh chiến tứ phương. Khải sắt lâm giở cái vẻ mặt hào tình trả lời. Nàng làm nữ hoàng cũng có thể chinh chiến tứ phương vậy. Hơn nữa còn thống lĩnh quân đội hơn trăm vạn chứ ít gì. Nghĩ kỹ một chút đi Đoạn vân vẫn tiếp tục dẫn dụ Thở dài Đoạn vân vẻ mặt tiểu ý nhìn lom lom về phía lị lị lộ Lị lị lộ tiểu nương tử Nếu không thì nàng làm Ta không được đâu Ta không phải là con ruột của bệ hạ Các đại thần và dân chúng thiên long sẽ không đồng ý đâu Đoạn vân Ngươi tìm trong số 3 nàng đi Lị lị lộ vội vàng từ chối Ngẫm nghĩ Đoạn vân cảm thấy nàng nói như vậy cũng đúng nếu để cho lì lị, lị lộ làm nữ hoàng vậy đâu có phải là hoàng thất vì vậy đoạn vân lại tiếp theo dò hỏi những cô kia khi ánh mắt đoạn vân đảo qua hương hương vẻ mặt nàng ửng hồng cười nói đoạn vân ca ca chàng không muốn muội làm đó chứ hà tên bố khoa duy kỳ đáng chết từng nghĩ tới việc cho muội làm nữ hoàng nhưng hương hương chẳng biết gì hết mà ha ha hương hương còn nhỏ còn nhỏ Mỗi đề nghị để cho khải lợi tỷ tỷ làm nữ hoàng Khải lợi tỷ tỷ là đại công chúa Hơn nữa về phương diện quản lý xem ra rất có triển vọng Tỷ ấy làm nữ hoàng thiên long là thích hợp nhất rồi còn gì nữa Đúng, ta cũng đề cử khải lợi tỷ tỷ Nhị công chúa cất tiếng Tỷ tỷ chịu ủy khuất một chút Chịu khó làm nữ hoàng nhé Tam công chúa khải sát lâm phụ họa Nếu những lời này của nàng bị các đại thần nghe được nhất định sẽ bị các đại thần chỉ trích mãnh liệt, làm nữ hoàng mà gọi là bầy khuất. Nói vậy mà cũng nói được, ta không có ý kiến. Lị lị lộ nhìn khải lợi nói đầy tiêu ý, nhìn sắc mặt khải lợi ửng đỏ, đoạn vân cười to nói, tốt, tốt lắm. Khải lợi, nàng phải làm thiên long nữ hoàng thôi, thật sự cũng quá bầy khuất cho nàng. Chẳng qua tướng công tiêu sái anh Tuấn của nàng sẽ toàn lực ủng hộ mà. Vân, thiếp không làm được đâu. Cả một quốc gia lớn như vậy mà giao cho thiếp thì thiếp biết làm như thế nào đây? Thiếp không làm được đâu, không làm được đâu. Khải lợi vừa nghe thấy tất cả mọi người đều đề cử nàng làm nữ hoàng thiên long. Có vẻ rất bối rối. Hí hừng, đoạn vân nói dụ dỗ Khải lợi, nàng nhận mạng thôi. Cái ghế long ỷ dành cho nữ hoàng thiên long nhất định là nàng phải ngồi rồi. Các nàng ai muốn đại công chúa khải lợi làm nữ hoàng xin giơ tay. Đoạn vân vừa nói xong, ngoại trừ khải lợi bốn cô khác đều giơ tay lên cao. Ha ha ha, hết chuyện rồi. Ta tuyên bố, có hiệu lực ngay bây giờ, đại lão bà khải lợi của ta sẽ là nữ hoàng của thiên long đế quốc. Đoạn vân cười ha hà Bốn cô ả tới tấp hoan hô nhảy lên, nhất là hương hương còn chạy đến bên người khải lợi không ngừng chọc ghẹo Khải lợi mặt đỏ bừng, chỉ vào đoạn vân nói vẻ khẩn cấp. Các ngươi, các ngươi khi dễ người ta, các ngươi nhất định đã sớm ước đinh với nhau rồi. Ta không đồng ý. Đoạn vân gạt các cô ra, đi thẳng tới chỗ khải lợi, kéo cánh tay khải lợi ngọt ngào nói. Khải lợi đại mỹ nhân, ta van nàng mà. Nàng đáp ứng đi, đoạn vân nhẹ giọng nói rất êm ái, hơn nửa thân thể không tự chủ được cũng uốn éo theo. Khải lợi không để ý đến sự năn nỉ của đoạn vân, ngoảnh đầu không quan tâm tới hắn, nhưng tiếu ý trên mặt lại không nén được bất giác mỉm cười. Một lát sau, khải lợi nói với đoạn vân, kỳ thật muốn thiếp làm nữ hoàng cũng được, bất quá chàng phải hứa với thiếp một điều kiện, trong lòng đoạn vân vô cùng kinh ngạc. Đây là người nào vậy trời, người ta liều chết đánh nhau tới bưu đầu sức chán, máu chảy tèm lem, cũng chỉ vì cái bảo tọa này, nhưng các nàng lại đem cái ngôi vị hoàng đế như một trái bóng ra đá qua đá lại, việc này nếu bị người khác biết được, nhất định sẽ được coi là thiên cổ kỳ văn. Kỳ thật trong lòng các cô vợ của đoạn vân đều biết, vô luận ai làm nữ hoàng, chủ nhân chính thức của thiên long cũng chỉ có một, đó là đoạn vân. Các nàng đẩy qua đẩy lại ngôi vị hoàng đế cũng là việc bình thường thôi. Được, nàng nói đi. Đoạn Vân nói. Thiếp biết chàng đợi sự tình ở Thiên Long ổn định xong sẽ về A Nhĩ Ti Tư. Thiếp cũng cầu xin chàng ở lại Thiên Long. Nhưng thiếp biết với năng lực của chàng, từ Á Cương và A nhị Ti Tư quay trở lại đây cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Thiếp chỉ hy vọng chàng cách 10 ngày. Đúng 10 ngày thôi. Mỗi cách 10 ngày phải đến thăm thiếp, Khải Lợi ôn nhu nhìn Đoạn Vân rất thâm tình, ánh mắt khát vọng biểu lộ tình cảm sâu đậm. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, được, ta đồng ý, mặc kệ mình có làm được hay không, cứ đưa Khải Lợi lên ngôi vị Hoàng đế rồi nói sau. Hơn nữa, cách 10 ngày mình đoàn tụ với nữ Hoàng đại Mỹ Nhân và mấy vị tiểu Mỹ Nhân một hai lần cũng hạnh phúc rồi. Ta tuyên bố, việc chọn người làm nữ hoàng Thiên Long đã xác định, đó là Đại Công Chúa Khải Lợi. Mười ngày sau, sẽ cử hành nữ hoàng Đăng Cơ Đại Điển. Đến lúc đó, đế quốc thủ Hổ Thần thú sẽ tự mình đổi vương miện cho Khải Lợi Công Chúa. Đoạn vân trình sắc nói. Xem ra, Âu Đặc Tư đúng thật sự là mảng khổ, lại phải tới Thiên Long một chuyến. Bốn cô tới tấp nhảy lên. Sự tình đã xác định rồi. để kỷ niệm hội nghị tuyển cử nữ hoàng thành công tốt đẹp. Đêm nay chúng ta sẽ làm một hội cùng giường, được không? Các đại mỹ nhân của ta. Đoạn vân xoa xoa tay trông rất dê cụ, ánh mắt tựa như bốc lửa quét lên quét xuống trên người năm đại tiểu mỹ nhân. Bất quá hắn không đắc ý lâu lắm, năm nắm tay nho nhỏ đồng thời ảo tới đấm vào người hắn, đi tìm chết, mưu sát thân phu a. Chuyện được phát miễn phí tại Quét. chuyệnaudiomoi.com chương một trăm ba mươi tám thiên long phát triển định mưu lược ba ngày sau bên trong thư phòng của hoàng cung đoạn vân cùng nữ hoàng tương lai của thiên long khải lợi thương lượng vài sự tình khải lợi thiên long là một đại quốc nàng xem bản đồ này mặt đông thiên long là duyên hải phía tây tiếp giáp hai đế quốc cường đại lôi ngạo và tạp tu tư phía bắc vốn là một nơi hoang vu Bất quá bây giờ có ta ở đó phát triển, Nạp Lan cũng là thế lực của ta, do đó phương Bắc coi như vô ưu, còn phía Nam có nữ thần điện và rất nhiều tiểu vương quốc có quốc thổ rất nhỏ, cũng tương đối ổn định. Thiên Long có thể nói là một nơi phát triển rất tốt. Đoạn Vân giảng giải cho khả lợi, nhưng Vân, Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư đều là những quốc gia rất cường đại. Hơn nửa quan hệ giữa hai nước này hữu hảo hơn so với quan hệ với Thiên Long. Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, quốc thổ giữa Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư có rất nhiều vùng trồng lấn. Bọn họ cuối cùng sẽ có kết cục là ngươi tử ta vong. Trước tiên là nói về Tạp Tu Tư. Có rất nhiều quốc gia vậy quanh Tạp Tu Tư. Bất kỳ thời khắc nào cũng như đi trên băng, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Nếu tạp tu tư xảy ra chuyện giống như thiên long, tạp tu tư rất có thể sẽ ngay lập tức lâm vào chiến loạn. Đoạn vân mỉm cười giải thích cho lão bà nữ hoàng của hắn. Kỳ thật lần này thiên long nếu không có chàng tới giúp, rất có có thể đã bị chiến hỏa nổi lên bốn phía. Sinh linh đồ thán rồi. Khải lợi nói vẫn còn vẻ sợ hãi. Vân, ý chàng có phải là tạp tu tư không đủ sức gây áp lực không? Ngược lại là khác. Mặc dù quốc lực của tạp tu tư so với lôi ngạo và thiên long thì yếu hơn một chút Nhưng sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhả Thời loạn thì sống, an nhàn nhiều quá thì chết Ta dám nói sức sống của tạp tu tư có thể nói là mãnh liệt nhất trong tam đại đế quốc Đoạn vân nói nghiêm chỉnh Thấy khải lợi khẽ gật đầu Đoạn vân tiếp tục lôi ngạo đế quốc ở phía bắc Tiếp giáp với man tộc rất hảo chiến Dân tình thượng võ Tướng sĩ bọn họ đều rất kiêu dũng thiện chiến, do đó lực chiến đấu của họ thuộc loại cực mạnh trên cả đại lục, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể trong vòng trăm năm lôi ngạo đế quốc sẽ thống nhất cả mông đa lợi Á đại lục. Khải lợi cười, đáng tiếc việc ngoài ý muốn này đã xảy ra, chẳng xuất hiện rồi, đúng là tình thế đại lục bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, mọi người vẫn còn tưởng rằng long tộc là thế lực cường đại nhất trên đại lục. Kỳ thật, cường đại nhất trên đại lục chính là tướng công của ta. Đúng thế, trên đại lục thế lực có thực lực hùng hậu nhất không phải là long tộc, mà là ma thù. Chỉ có điều ma thú không có người thống nhất, nếu ta có thể thu thập toàn bộ tất cả trí tuệ ma thú trên đại lục. Vậy ta có thể sẽ hình thành một thế lực kinh khủng Đây cũng là lý do vì sao ta không muốn làm hoàng đế thiên long Ta muốn cả đại lục cơ Chứ không phải một thiên long nho nhỏ này Khải lợi Ta biết đưa nàng lên trước nữ hoàng sẽ làm nàng rất khổ cực Nhưng nàng phải biết rằng nàng là đại công chúa thiên long Trên vai nàng mang heo cả thiên long Đây là sứ mạng của nàng Nàng căn bản không thể đào thoát được đâu vân thiếp biết rồi Thiếp sẽ hết sức làm một hảo nữ hoàng. Vân, sau này thiếp nên làm như thế nào đây? Vẻ mặt Khải Lợi có vẻ rất nghiêm túc. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, mục đích của ta là muốn đưa Thiên Long chế tạo thành một siêu đại quốc. Siêu đại quốc? Khải Lợi hỏi vẻ khó hiểu. Cất tiếng cười, Đoạn Vân giải thích, Đại quốc tương lai phải thống nhất cả nhân tộc. Mặc dù mục tiêu này hơi xa vời, Nhưng ta tin rằng dưới sự hỗ trợ của ta, bằng vào ưu thế về địa lý của Thiên Long, việc thống nhất cả đại lục sẽ không phải là việc khó. Chúng ta nên làm như thế nào? Khải lợi hỏi. Đầu tiên, Thiên Long phải tiến hành cải cách, nhưng cải cách có thể tạo thành những xáo trộn trong xã hội. Khải lợi hơi giật mình nói. Đích xác, cải cách nếu không thuận theo dân ý, rất có thể sẽ tạo thành sự rối loạn trong xã hội. Tuy nhiên, nếu muốn tiến bộ thì phải tiến hành cải cách. Còn đối tượng cải cách chủ yếu nhất chính là quân đội. Bây giờ quân đội trên đại lục đều có một căn bệnh chung, đó là nhân viên tham ô, quân giai hỗn loạn. Rất nhiều binh lính chỉ được gọi vào cho đủ số. Ta nghĩ trước tiên phải thi hành trên 10 vạn thiên long hoàng gia kỷ sĩ đoàn. Chế độ quân đội phải dựa theo các loại biên chế của sư đoàn nanh sói, phương... án huấn luyện cũng có thể tham khảo nhanh sói. Hơn nữa chúng ta phải hủy bỏ chế độ sĩ quan quân đội cha truyền con nối. Các cấp sĩ quan quân đội phải căn cứ vào năng lực. Chế định của sĩ quan quân đội, chế độ thăng giáng và quân giai phải nghiêm khắc, làm cho bộ đội nghiêm chỉnh trong sạch. Đoạn Vân Kiên nhẫn giảng giải cho Khải Lợi, "Vân, chuyện này chàng mau mau đi làm đi, thiếp sợ thiếp làm không được đâu." Khải Lợi vội cao mày Đoạn vân cười trấn an, được rồi, mấy ngày nay ta sẽ ở đây để thực hiện chuyện này, ta sẽ phái tới một vài nhanh sói nòng cốt. Bất quá ta muốn nói cho nàng biết, ta sẽ không ở bên nàng mãi đâu, hơn nữa nàng cũng sắp trở thành nữ hoàng rồi, có rất nhiều việc phải dựa vào chính mình. Vân, thiếp vẫn còn chút lo lắng, thiếp sở thiếp làm không tốt, khải lợi vẫn còn rất lo lắng nhẹ giọng nói, đoạn vân an ủi, đừng lo. Bất luận kẻ nào cũng phải có lần đầu tiên, hơn nữa, ai có hạnh vận được làm hoàng đế tới hai lần đâu. Hơn nữa, ta nghĩ cần phải thi hành một hệ thống giáo dục mới ở Thiên Long. Đó là phổ cập giáo dục trên toàn Thiên Long cảnh nổi, chủ yếu là dạy về ma pháp, vũ kỹ, lịch sử và quân sự vân vân. Về phần những thứ văn hóa nghệ thuật khác, ngươi tự mình tính toán lấy. À mà còn đối với những đệ tử có tiềm lực thiên phú, ta hy vọng đế quốc có thể bỏ tiền ra đưa họ vào diện bồi dưỡng trọng điểm, để có thể làm tốt việc khai triển sự nghiệp giáo dục. Ngươi cần phải lập một bộ giáo dục cho đế quốc, chuyên môn quản lý giáo dục cả nước. Đoạn vân sở dĩ muốn khai triển giáo dục tại Thiên Long, chủ yếu là muốn đề cao tố chất cho quốc dân. Đương nhiên những tố chất này, chủ yếu là những tố chất thượng võ họ. Vì hệ thống giáo dục lạc hậu trên đại lục, làm rất nhiều nhân tài thiên phú bị mai một, tạo thành tổn thất không nhỏ đối với đế quốc. Còn nữa, nàng phải cho người khai thác trí tuệ của nhân dân. Như vậy đi, ngoại trừ bộ giáo dục, nàng lập ra một bộ khoa kỹ, cấp tốc chiêu lãm những kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa trong phạm vi cả nước, dùng hết sức cổ vũ phát minh sáng tạo. Khen thưởng thật lớn và ủng hộ cho những người có những phát minh hữu dụng cho sự tiến bộ của xã hội. Kỳ thật, còn có một điểm rất trọng yếu, đó là tiền. Vô luận là bộ giáo dục lão bộ khoa kỷ có làm tốt tới đâu, thì trong một thời gian ngắn cũng chẳng có hiệu quả gì lớn. Nhưng đây là đại sự cho đời sau, không thể không làm. Về phần vấn đề tiền bạc, vậy phải dựa vào tài chính của đế quốc. Bộ tài chính bây giờ do khắc mệ kỳ trường quản. Hắn có thể quản lý rất tốt vấn đề tài chính. Sau này phải phát huy thật tốt mới có thể phát triển được. Phải liên tục phát triển tài chính của đế quốc, chứ không phải cứ dựa vào việc đánh thuế thật nặng đối với dân chúng đế quốc. Ta phải phát triển trên hai phương diện. Một là phải kiến thiết kinh tế ở bồn quốc. Bây giờ đế quốc không có năng lực khống chế kinh tế. Có rất nhiều đại sản nghiệp liên quan đến quốc kế dân sinh không nằm trong sự khống chế của đế quốc. Các nàng có thể cảm thấy để một đế quốc đi kinh doanh mua bán là một việc rất hoang đường, nhưng nếu muốn đưa kinh tế tài chính của đế quốc phát triển mạnh mẽ, phải làm như vậy thôi. Sau này, nàng cứ từng bước mà quốc hữu hóa các sản nghiệp lớn, làm cho nó sinh lợi cho đế quốc. Một việc nữa là phải cổ vũ mọi người kinh doanh. Người có tiền nhiều nhất trên đời chính là thương nhân. Do đó, thuế buôn bán sẽ là mấu chốt về kinh tế của đế quốc sau này. Còn về mặt còn lại, đó là mậu dịch quốc tế. Có thứ kiếm được tiền nhiều nhất trong mậu dịch quốc tế là mua những nguyên liệu rẻ tiền từ các quốc gia khác. Sau đó đem về nước chúng ta gia công, đẩy giá cao lên rồi bán cho các quốc gia khác. Để làm được như vậy thì vấn đề mấu chốt là kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật chính là tiên bạc, đây cũng là lý do mà ta muốn nàng thành lập bộ khoa kỹ, có khoa kỹ tốt nhất, cũng của đem về cho đế quốc mấy trăm ước đó. Vân, chẳng giảng quá cao siêu, thiếp không hoàn toàn hiểu hết những gì chàng nói, chàng nói lại một lần nữa được không? Thần sắc khải lợi có chút thống khổ, dù sao đoạn vân đưa ra nhiều lý luận mới mẻ như vậy, nàng nhất thời không thể tiêu hóa hết. Còn nàng lại phát hiện đoạn vân nói vậy rất có đạo lý, hơn nữa nói câu nào cũng đúng vào chỗ yếu hại. Việc này nếu không hiểu rõ, vậy thì khi làm có thể sẽ làm hư đại sự. Cười khẽ, đoạn vân nói, đê đừng lo. Ta sẽ viết lại những gì ta giảng hôm nay thành một bộ hệ thống phương. Án áp dụng. Sau này, nàng cứ tham chiếu vào đó mà làm là được. Vân, chẳng thật tốt. Vẻ mặt Khải Lợi nhìn Đoạn Vân rất nhu tình. Đoạn Vân cười tinh quái. Bây giờ biết ta tốt rồi hả? Nàng cảm tạ ta như thế nào đây? Nói xong, tên dâm tặc này bắt đầu khua khoáng tay loạn lên trên người Khải Lợi. Vân, bây giờ còn sáng mà. Khải Lợi có chút thẹn thùng vờ quát khẽ. Phải trời sáng mới kích thích chứ. Tới đây, đừng sợ, không có người nào dám vào đâu. Tay đoạn vân đã chụp chúng vào con thỏ ngọc trên ngực khải lợi rồi. Đoạn vân không để ý đến sự dãy rủa của khải lợi. Cứ thế tấn công cô nàng nữ hoàng khải lợi. Cuối cùng đè nghiến cô ả ngồi lên cái ghế trong thư phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 139. Thiên Long liêu lý tục vụ đa để đảm bảo việc cải cách quân sự cho Thiên Long diễn ra tốt đẹp. Đoạn vân về Á Cương một chuyến. Đem lữ trưởng lữ một sư đoàn nhanh sói mã khắc và 10 sĩ quan quân đội cao cấp nhanh sói có thực lực kiếm thánh điều tới đây. Dưới sự trợ giúp của đoạn vân, mã khắc trở thành thống lĩnh của 10 vạn thiên long hoàng gia kỷ sĩ, cũng là tổng tư lệnh hoàng gia kỷ sĩ đoàn. Còn 10 nhanh sói tướng sĩ khác được chia ra làm sư trưởng của 10 hoàng gia kỷ sĩ sư đoàn. Mặc dù cách làm của đoạn vân làm cho rất nhiều đại thần hơi dị nghị Nhưng những người đã biết đoạn vân thì chẳng ai dị nghị gì cả Dù sao bọn họ cũng hiểu Chủ nhân chính thức của thiên long chính là đoạn vân Nữ hoàng tương lai sẽ là lão bà của đoạn vân Ngoài ra trong tay đoạn vân còn sở hữu một vũ lực cường đại mà không đế quốc nào có thể so bì được Hơn nữa các đại thần càng bực mình hơn khi thấy vô luận là vị công chúa nào lên làm nữ hoàng thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Bởi vì xem ra tất cả công chúa đều là nữ nhân của đoạn vân. Về phần tướng sĩ của hoàng gia kỷ sĩ đoàn, họ căn bản không có gì nghĩ gì hết. Ngươi ngẫm lại mà xem, với danh khí của nanh sói trên đại lục bây giờ, hơn nữa thống lĩnh của mới bọn họ có thực lực đều là kiếm thánh, chỉ có mù mới không phục. Hơn nữa, đoạn vân còn ra sức tiến hành cải tổ hoàng gia kỷ sĩ đoàn, mà đầu tiên là tiến hành một lần đại tuyển, giống như sư đoàn nhanh sói lúc trước, do họ tự mình tuyển ra các chức danh tiểu đội trưởng và phó, liên đội trưởng và phó rồi cứ thế tiếp tục các chức danh sĩ quan quân đội khác. Trải qua một lần thanh lọc quy mô lớn, cả hoàng gia kỷ sĩ đoàn đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn, các loại bệnh tật. ký sinh trùng trong quân đội đều đã được loại trừ. Đoạn vân cũng tiến hành sửa đổi danh xưng của hoàng gia kỵ sĩ đoàn Thiên Long Nanh Sói Đại Quân Đoàn. Mười vạn bộ đội lần lượt được phân chia và đặt tên là sư một đến sư mười Nanh Sói Thiên Long, được gắn vào hai chữ Nanh Sói trong danh xưng mới làm tất cả hoàng gia kỵ sĩ đều rất hưng phấn. Bởi vì như vậy có nghĩa là tương lai họ cũng sẽ oai phong lẫm liệt như Nanh Sói vậy. Còn đoạn vân giao cho Tổng tư lệnh mã khắc nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất, đem Thiên Long nanh sói trở thành một nanh sói thực sự, phải làm cho đội quân này trở thành một hổ lang chi sư chính thức. Một ngày trước khi đăng cơ đại điển của Khải Lợi, Đại tướng quân Ma Nhị Cương đã về đến Đế Đô. Theo như Ma Nhị Cương bẩm báo, toàn bộ biên giới Thiên Long coi như đã ổn định. Mặc dù lôi ngạo đế quốc từng tập trung một lượng lớn quân đội dọc biên giới. Nhưng vừa nghe thấy chuyện thủ hổ thần thú đế quốc liền lập tức lui binh. Ma Nhị Cương, ngươi nói cho ta biết một chút về tình hình quân đội đế quốc đi. Rõ, thân vương điện hạ. Bây giờ có 10 vạn binh lính của thiên long đế quốc đang tập trung tại biên giới Nạp Lan. Ở biên giới với lôi ngạo đang đóng 40 vạn quân. Ở biên giới với tạp tu tư có 20 vạn. Ở phía Nam và các quốc gia lân cận tổng cộng cũng có 50 vạn binh lực. Trong đế quốc có gần trăm vạn tướng sĩ đóng quân giải rác khắp nơi. Ma Nhị Cương cung kính báo cáo tình hình cho Đoạn Vân. Còn có dân binh nữa phải không? Đoạn Vân hỏi. Bởi vì hắn biết Thiên Long không có khả năng chỉ có chừng đó binh lực. Bởi vì Thiên Long tổng dân cư có đến vài ức hơn nữa nơi này là dị giới. Vốn dựa trên tinh thần dũng võ vi tôn. Về việc này, không rõ số lượng dân binh nhưng phòng trừng cũng có hơn một ngàn vạn. Ma nhị cương trả lời. Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân cảm thấy tỷ lệ này cũng xem như hợp lý. Tuy nhiên không biết khả năng chiến đấu đến tột cùng là tới đâu. Đây là phương pháp huấn luyện của nanh sói bộ đội. Ngươi có thể đem đi tham khảo. Còn nữa, đây là một bản kế hoạch cải cách quân đội. Ta muốn ngươi bắt đầu bắt tay vào tiến hành cải cách quân đội. Ngươi yên tâm, không phải chúng ta phá nát quân đội ra đâu, chỉ là làm một vài điều chỉnh trong chế độ quân giai sao mà thôi. Cơ bản đều là dựa vào hình thức cải tổ của nanh sói sư đoàn, ngươi cứ làm theo là được rồi. Đoạn vân đưa cho ma nhị cương hai cuộn gia thù, nói với vẻ uy nghiêm, thấy cuộn gia thù đó, đoạn vân lại nhớ tới sấp giấy ở kiếp trước. Xem ra lần này trở về nhất định phải kêu người làm giấy cho ta Dùng gia thú viết quá ư là thống khổ Ma nhị cương tiếp nhận cụ ổn gia thú rồi xem xét rất cẩn thận Rất nhanh sau đó ma nhị cương vẻ mặt hưng phấn nói với đoạn vân Kế hoạch cải cách quân đội của thân vương đại nhân thật sự là thần kỳ Trong đó ngài nhắc tới rất nhiều việc mà ta đã suy tư bấy lâu Nhưng vẫn chưa tìm ra được phương pháp giải quyết cũng không có quyền để điều chỉnh. ta nghĩ trải qua cải cách quân đội lần này, thực lực của quân đội Thiên Long Đế Quốc chúng ta sẽ được đề thăng rất lớn. trong đó ngài còn nhắc tới việc thực hiện các chính sách đối với gia đình tướng sĩ. ta nghĩ tất cả binh lính Thiên Long đều phải cảm tạ ngài. về việc ngài đề nghị cắt giảm quân số, ta phải xem kỹ lại. rất nhiều lý luận trong đó ta nhất thời còn chưa hiểu hết. đoạn vân khẽ gật đầu, cười nói. Ngươi cứ đem về chậm rãi mà xem. Chỗ nào không hiểu, ngươi cứ tới đây hỏi ta. Nếu ta không có ở đây, ngươi cứ đi tìm mấy người mà ta điều tới từ nanh sói đang làm tướng lĩnh của Hoàng gia kỷ sĩ đoàn. Bọn họ đều là người của ta đưa tới, về phương diện quân sự cũng chịu ảnh hưởng của ta không ít. Được rồi, sau này ngươi sẽ là đại tướng quân của đế quốc, thống lĩnh binh mã cả nước. Ngươi nhất định phải làm cho tốt. Có một sự nghiệp lẫy lừng, sau này còn lưu danh sử sách. Ma Nhị Cương rất cung kính vái Đoạn Vân một vái. Dù sao, trong mắt hắn, Đoạn Vân là một quân nhân chính thức, là một cao thủ quân sự. Bất quá nếu hắn biết Đoạn Vân toàn là sao chép lại, không biết hắn sẽ thất vọng tới đâu. Ngày thứ hai, đăng cơ đại điển của khải lợi nữ hoàng được tiến hành thuận lợi. Thần Long Âu Đặc Tư lại thi triển thần tích trên bầu trời Thiên Long một lần nữa, cũng tự mình đổi vương miện sáng lấp lánh cho chủ mẫu. Việc đại sự của Thiên Long như vậy, thần điện tự nhiên phải đến tham dự. Lần này đại biểu của thần điện được phái tới Thiên Long tham gia đăng cơ đại điển chính là Hồng Y giáo chủ Tạp Tư Kỳ. Tạp Tư Kỳ vừa nhìn thấy thân hình hùng trắng của thần Long Âu Đặc Tư, cả kinh trợn mắt há mồm, Hắn không ngừng kéo áo Đoạn Vân bắt Đoạn Vân phải giải thích thần tích quỷ dị này. Đoạn Vân, ngươi nói cho ta ngay, cái tên thần thú gọi là thần long đó có quan hệ gì với ngươi? Tạp tư kỳ vô cùng kích động hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân cười nói, quan hệ chủ tớ. Ngươi nói khoác, đây là thần thú đó. Tạp tư kỳ vẻ mặt không tin. Không tin thì thôi, Đoạn Vân xoay người muốn bỏ đi. Bất quá vừa nhấc chân lên lại bị Tạp Tư Kỳ kéo trở lại. Đoạn vân đại nhân, đoạn vân thân vương, đoạn vân hồng y đại giáo chủ, ngươi nói cho ta biết đi mà. Tạp Tư Kỳ vẻ mặt đầy mong chờ nói. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạp Tư Kỳ, đoạn vân cười nói. Thần điện các ngươi cũng có thần thú cơ mà. Ta cũng có thần thú làm thủ hạ thì có gì mà kỳ quái chứ. Chuyện là thế này. Chẳng là một lần ta phải đi đến đường Cổ Lạp Sơn một chuyến, rồi. Cuối cùng ta có được tên thủ Hà Âu đặc tư này. Về phần tình hình lúc đó như thế nào, ta đây không thể nói cho ngươi được. Đó là bí mật. Ngươi lắm chuyện, còn bí với chả mật. Ta mặc kệ, ngươi phải nói thật cho ta. Chừng nào thì ngươi đi thần điện nhận sắc phong hồng y giáo chủ hà. Tạp tư kỳ trợn mắt lên, vẻ mặt không hài lòng nói. cái gì sắc phong đoạn vân đảo con ngươi cười nói thôi được tạp tư kỳ lão ca ta đi từ từ rồi ta đi ta bận lắm hết thiên long còn có a nhị ti tư có rất nhiều việc chờ ta xử lý nữa đoạn vân nói với vẻ mặt thống khổ nói xong ghé tai nói nhỏ với tạp tư kỳ hơn nữa ta có nhiều lão bà như vậy mỗi tối ta phải thủ tội nữa Tập tư kỳ dùng một loại vẻ mặt, đáng đời ngươi, nhìn đoạn vân, không để ý đến hắn nữa rồi bỏ đi luôn, hơn nữa trong khi đi còn khúc khích cười. Ngày thứ 10, đoạn vân mang theo ba thủ hạ diệp cô thành, tiểu phi hiệp và âu đặc tư, ly khai thiên long thành. Bây giờ tình hình thiên long đã cơ bản ổn định, cải cách quân đội cũng đã bước đầu đi vào ổn định, các chính sách khuyến khích kinh tế đã được thực hiện, hệ thống giáo dục cũng sắp bắt đầu thay đổi. Đoạn Vân lưu lại các cô vợ ở Thiên Long, chủ yếu là không muốn để Khải Lợi phải... Ở đó một mình chịu cô đơn tịch mịch. Hơn nữa, các nàng cũng có thể giúp Khải Lợi về chính sự trong khi căn cơ của Tân nhiệm Nữ Hoàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Khải Sát Lâm là Thánh Ma Đạo, phụ trách mở rộng Thiên Long Pháp Sư Đoàn, trở thành đội trưởng Pháp Sư Đoàn. Nhị công chúa và lị lị lộ rất có năng khiếu về phương diện quản lý, do đó các nàng có tác dụng rất lớn trong việc phát triển thiên long. Về phần tạp sát phu con gái của tên khắc mệ kỳ mập ú kia, nàng được chân truyền về quản lý tài chính từ phụ thân, có thể giúp đỡ cho cha về vấn đề tài chính của đế quốc. Bốn đoạn vân muốn thừa cơ ăn thịt lị lị lộ và tạp sát phu, nhưng đáng tiếc, không có cơ hội gì cả. Đoạn Vân tranh thủ thời gian đi gặp sư phủ phổ Hy Kim và sư nương Mã Lệ Á. Lúc này gia đình hai người, à không, là hai lão, đang vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa Mã Lệ Á còn đang mang thai một một tiểu hài Từ nghe nói cũng phải hai tháng rồi. Không có biện pháp, dưới tác dụng thần kỳ từ tẩy tủy đan của Đoạn Vân, hai người bọn họ bây giờ nhìn qua cứ như vợ chồng mới cưới, khoảng hai mươi bảy. 28 tuổi gì đó đang lo hưởng thủ cuộc sống. Đoạn vân sau đó mời phổ lão đầu rời núi đi giúp khải lợi nữ hoàng. Còn phổ hy kim cũng bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Kết quả là, thiên long có một pháp thần thực lực vô cùng cường hãn. Về phần đại ca của mình lạp hy đức, tự nhiên sẽ không thay đổi gì. Cái làm cho đoạn vân bị bất ngờ lần này là không ngờ lệ ti đại tẩu cũng mang một cái bụng vĩ đại. Chà! Lưu lại ba viên tẩy tủy đan cho gia đình hạnh phúc đó xong, đoạn vân lao thẳng vào hoàng cung, vật khải lợi và khải sát lâm ra làm một cú long trời lở đất. Vốn còn muốn đem ngọn lửa cách mạng tới cho lộ ti và hương hương nữa, nhưng các nàng lại vừa vặn đi ra ngoài. Ai, đúng là vẫn còn những việc không được như ý. chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 140 Sơ đáo nạp lan nữ nô gia ngồi trên lưng tiểu phi hiệp Diệp cô thành hỏi đoạn vân Thiếu gia Chúng ta bây giờ đi đâu Ngẫm nghĩ một lát Đoạn vân nói Chúng ta trước tiên hay tới nạp lan đã Dù sao cũng đã lâu rồi ta chưa gặp tiểu nguyệt Tiểu phi hiệp Mục tiêu nhé Nạp lan thành Nhìn nhân hình Âu đặc tư đang bay lượn trong không trung Đoạn vân hỏi Âu đặc tư Thần Long đảo bây giờ như thế nào rồi Chủ nhân, thần Long Đảo bây giờ tất cả đều đã hoàn toàn bình thường. Chúng ta đã thu phục được tất cả hải thú xung quanh. Phạm vi thế lực đã sắp sửa bao trùm tới tận tác bất đồ đảo rồi. Eo biển Đắc Lý Lạc bây giờ là thiên hạ của thần Long Bộ Tộc rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa tới được tác bất đồ đảo. Âu Đặc Tư nói cung kính. Các ngươi phát triển nhanh thế. Tới lúc này mới hơn 10 ngày mà thôi. Thế lực đã phát triển xa đến như vậy rồi Tốt Xem ra các ngươi rất cố gắng Được rồi Thực lực thủ hạ các ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi Đoạn vân rất cao hứng Phấn khích Chủ nhân Trừ thần long bộ tộc chúng ta Trong khoảng thời gian này chúng ta đã thu phục tổng cộng 20 đầu cửu cấp hải thu Hơn 1.000 con cấp 8 Về phần cấp 7 thì cũng phải trên vạn con rồi Hà này thiếu ra Chúng ta còn tìm được 25 con rắn biển hải xà, còn có hơn 10 đầu cự mãng. Bọn họ đều có thể dùng máu của chủ nhân để cũng sẽ trở thành thần long đấy. Rắn biển mà cũng được sao? Đoạn vân nghi hoặc, rắn biển bình thường tự nhiên là không được. Phải là mấy con có thực lực cấp 8 trở lên mới được. Còn chúng ta chỉ thu phục mấy con hải thú cửu cấp thôi. Rắn biển có 10 con. phỏng chừng bọn chúng cũng có thần long huyết mạch đó. Âu đặc tư giải thích. Tốt, ngươi cần hết sức huyết trương thực lực. Như vậy đi, chờ các ngươi triệu tập tới một trăm con mãng xà hoặc là rắn biển có thể giác tỉnh máu thần long, ta lại dùng dược vật để biến chúng thành thần long. Lần này việc chúng ta làm ở Thiên Long Đế Quốc có thể đã khiến cho Long tộc ở đường cổ Lạp Sơn kinh hãi mà sinh ra cảnh giác rồi. Đoạn vân ta nhanh chóng quật khởi thế này. Đối với Long Tộc là một sự khiêu chiến và uy hiếp rất lớn. Ta đoán chừng Long Tộc có thể sẽ quay sang đối phó với ta. Đoạn Vân nói vẻ hơi lo lắng. Lão Đại, ngươi lo cái gì chứ? Thực lực của chúng ta bây giờ đã lớn mạnh như vậy rồi. Chẳng lẽ còn sợ mấy tên Long Tộc đáng chết đó? Tiểu Phi Hiệp cười nói. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ta chỉ là hơi lo về cái tên Long Hoàng vượt qua thực lực cấp 10 kia thôi. Chủ nhân, kỳ thật ngài không cần sợ hãi. Giai vị của Long Hoàng xem ra chẳng làm ảnh hưởng tới thần Long Bộ Tộc chúng ta. Ngài không phải là có thể không thèm sợ uy áp của Long Hoàng đó sao? Thực lực của thần Long Bộ Tộc chúng ta bây giờ đã rất kinh khủng rồi. Ta và Ni Khả Huynh muội bây giờ đều là thực lực cấp 10 hậu kỳ. Hơn nữa trải qua thi triển thần tích lần này, ta đã phải cố gắng hết sức. Thực lực của ta đã sắp đạt đến cấp 10 đỉnh phong rồi. Chúng ta có 10 đầu có thực lực cấp 10 trung giai, và 20 đầu thần long có thực lực cấp 10 sơ cấp. Về phần hơn 10 đầu tiểu thần long, bọn họ cũng đều có thực lực cửu cấp đỉnh phong. Uy áp của long tộc đối với thần long bộ tộc thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, so về máu huyết, Chúng ta còn cao quý hơn chúng nhiều, uy áp của chúng ta thì chúng lại rất sợ hãi." Âu Đặc Tư giải thích tường tận hai năm rõ mười cho Đoạn Vân nghe. Nghe thế, Đoạn Vân cao hứng vung tay múa chân, Long tộc xem ra chẳng uy hiếp nổi mình, vậy hôm nào mình đi Long tộc bắt một mớ đem về cho thủ hạ mình làm tòa kỵ. Bọn họ không phải có cả trăm con cự cử long cửu cấp hay sao? Ta có 120 tên thú nhân kiếm thần Ta cho bọn chúng một người một đầu, để cho bọn họ trở thành nhóm thú nhân long kỵ sĩ đầu tiên trên đại lục. Tốt lắm, Âu Đặc Tư ngươi bay nhanh thì ngươi về thần long đảo trước đi. Vài bữa nữa, ta sẽ đến xem xét các ngươi. Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư. Nói xong, Âu Đặc Tư biến thân thành thần long, hướng về thần long đảo bay đi. Trong nạp lan thành, Đoạn Vân tới gặp nữ nô nữ vương tiểu nguyệt mà đã lâu rồi không gặp. Có điều lần này tiểu nguyệt làm cho đoạn vân cao hứng vô cùng. Bởi vì, thông qua thần thức nhạy cảm của hắn, đoạn vân phát hiện ra trên người tiểu nguyệt có dấu hiệu mang thai. Đoạn vân vội vàng bắt mạch cho nàng, phát hiện thai nhi đã hơn một tháng rồi. Hắc hắc, đoạn gia ta có kế thừa rồi. Trong khi đi tới Nạp Lan, binh lính Nạp Lan vừa nghe được tin đoạn vân tới nơi, tới tấp quỳ xuống trước mặt đoạn vân hành lễ. Điều đó làm cho Đoạn Vân hơi giật mình. Về sau hỏi qua Tiểu Nguyệt mới biết. Nguyên là theo ý chỉ của Tiểu Nguyệt. Tên Đoạn Vân đã ăn sâu vào lòng mỗi một tử dân của Nạp Lan rồi. Hơn nữa lại dùng danh nghĩa cứu thế chủ mới kinh chứ. Vốn Đoạn Vân là một hóa thân ác ma ở Nạp Lan. Bây giờ, Đoạn Vân lại hóa thân thành thần tại Nạp Lan Quốc. Việc này không thể không làm cho Đoạn Vân cảm thán thế sự vô thường. Ở đây... Đoạn vân còn gặp lại mấy tên thủ hạ nhanh sói của mình trong lữ đoàn ba nhanh sói đã hộ tống Tiểu Nguyệt tới Nạp Lan. Hơn nữa, trong quá trình phụ tá Tiểu Nguyệt đăng thượng vương vị, bọn họ cũng có không ít công lao phụ tá. Kiệt khắc ra mắt tướng quân, kiệt khắc xuất lĩnh 20 mấy tên sĩ quan doanh cấp trở lên của mình giơ tay chào đoạn vân theo quân lễ rất chuẩn. Nhìn mấy tên thủ hạ cùng mình vào sinh ra tử, đoạn vân rất cao hứng. Dựa vào bản lĩnh đặc thù đã gặp qua là không quên được, đoạn vân nhất nhất gọi tên từng người, làm cho mấy người bọn họ cảm động, phấn khích muốn chết.